chuyện ngôn tình hôn trộm 55 lần tập 23 chương 378 anh cảm thấy em không tốt ở chỗ nào phần 8 Luca niên nhìn Kiều An Hảo tươi cười đáy lòng hiện lên một loại thỏa mãn cùng hạnh phúc chưa bao giờ có anh nghĩ thế gian này tốt đẹp nhất đại khái chính là như vậy mặc kệ Công việc anh bao nhiêu mệt mỏi và phiền phức, vừa đi là có thể nhìn thấy người mình yêu, cười ấm áp như vậy. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm gương mặt mềm mại của Kiều An Hảo, nhìn một lúc lâu mới chớp mắt, giọng nhẹ nhàng chậm chạp nói: "Có đói bụng không?" "Bình thường. 1 giờ trước đúng là rất đói, nhưng bây giờ đói đã đi qua, cho nên thật sự đã bình thường rồi." Lục Cẩn Niên đi tới cầm chìa khóa xe Cùng bóp tiền trên bàn trà Đi thôi, anh đưa em đi ăn cơm Lục Cẩn Niên mang theo kiểu an hảo đi ăn Trong đại viện nhà họ Bạch ở thành phố Bắc Kinh Là một nhà hàng lớn Mỗi người đều ngồi trên bàn lớn Cộng thêm 20% phí phục vụ Nghe nói là quy định của hội viên nhà họ Bạch Muốn tới nơi này ăn cơm Không đơn giản chỉ có tiền thì có thể giải quyết. Nghe nói nữ phục vụ ở nơi này so với tiểu thư trong hộp đêm nhân gian trên trời ở trong thành phố lớn yêu cầu còn cao hơn. Đối với nhà họ Bạch, Kiều An Hảo cũng chỉ dừng lại ở mức nghe nói qua, cũng chưa có cơ hội tới một lần. Hôm nay đến đây quả thực giống như những gì nghe nói, đơn giản phí 1 năm đi vào đã cần 7 con số còn chưa bao gồm giá cả dùng cơm, một bình rượu bên trong tùy tiện cũng đều là danh tử. Về phần những người phục vụ mặc đồng phục sườn xám, dáng người hoạt bát, tùy mị hạng nhất, thật là nơi cảnh đẹp ý vui. Thằng hắn mà nói, đường đi ở trong đại bạch viện nhà họ Bạch rất xa hoa, hương vị đồ ăn coi như là kinh ngạc nhưng cũng có thể xem như cực phẩm nhân gian. Sau khi so sánh giá cả, có vẻ có chút không đáng giá. Nhưng cho dù là tính giá không bằng giá trị, Kiều An Hảo ăn xong bữa cơm này là cực kỳ vui vẻ. Từ đại viện nhà họ Bạch đi ra, đã khuya, cả thành phố đã hãm nhập trong một mảnh ánh đèn rực rỡ. Lúc Cẩn Niên chở Kiều An Hảo bằng ô tô chạy như bay trên ngã tư đường. Trở về đoàn làm phim Kiều An Hảo có phần không muốn cùng Lục Cẩn Niên tách ra Đợi cho xe dừng lại ổn định Lục Cẩn Niên cũng tắt máy Cô mới không tình nguyện Cởi dây an toàn Thấy Lục Cẩn Niên đẩy cửa mở cửa xuống xe Mới làm theo chậm rãi xuống xe Hai người kể vai tiến vào đại sảnh khách sạn Nhân viên phục vụ bấm thang máy Kiều An Hảo cùng Lục Cẩn Nhiên đi vào, khi Lục Cẩn Nhiên ấn tầng của mình, phận đường ấn luôn tầng của Kiều An Hảo. Kiều An Hảo nhìn con số màu đỏ ở thang máy, từng bước từng bước nhảy, rất nhanh thì nhảy tới tầng của mình. Cửa thang máy mở ra, cô mang theo một chút không muốn tạm biệt với Lục Cẩn Nhiên. Em đi trước. Lục Cẩn Nhiên nhẹ nhàng mà gật đầu một cái, nói một tiếng, ngủ ngon. Kiều An Hảo ở trong thang máy tiếp tục đứng một lúc, mãi cho đến khi thang máy vang lên còi báo động. Kiều An Hảo mới vội vàng bước chân ra khỏi thang máy. Cô đang chuẩn bị xoay người khoác tay với Lục Cẩn Ninh ở sau lưng. Lúc nói tiếng hẹn ngập lại thì cửa thang máy đã đóng. Lục Cẩn Ninh về đến phòng của mình thì tháo cà vạt, cởi hết quần áo xuống, lúc đang chuẩn bị đi vào phòng tắm lại nhận được tin nhắn của Kiều An Hảo. Cảm ơn anh, đêm nay đã mời ăn tối. Một tay Lục Cẩn Nhiên cười đút áo chậm lại, cánh tay kia ở trên điện thoại di động gõ vài cái, gửi đi một câu không khách khí. Kiều An Hảo rất nhanh trả lời cho anh một mặt cười, sau đó lại gửi một câu: Em đi tắm rửa, ngủ ngon. Trường 379. Anh thấy em có chỗ nào không tốt? Phần 9. Lục Can Nhiên trả lời xong, sau khi từ phòng tắm đi ra, anh theo một thói quen hút một điếu thuốc. Kết quả khi sờ soạn trong túi, phát hiện trống rỗng, mới nhớ ra bản thân đã ném bao thuốc đi. Về sau liền tự bỏ, tự rót cho mình một ly nước ấm, ngồi trên ghế sofa của phòng khách, mở tivi đều là những chương trình nhàm chán. Cuối cùng, Lục Cẩn Nhiên tắt tivi, tùy tiện ném chiếc điều khiển trên bàn trà. Nhìn thấy chiếc iPad ở một bên, cầm lên thấy Kiều An Hảo còn chưa xem hết bộ phim quyền luyến laptop. Sau khi tắt đi mới phát hiện iPad còn có một cửa sổ khác đang mở là QQ. Xác Kiều An Hảo mới vào, vì thế liền thuận tay mở ra. Mật khẩu của Kiều An Hảo cũng không đổi rừng lại ở trang đầu của quy quy. Lục Cẩn Nhiên nhìn xuống những câu nói ngắn ở trên đó, phần lớn là ghi lại tâm trạng của cô cùng những chuyện mà cô muốn làm, một ít cảm tưởng dài dác đại loại như không hiểu sao tự dưng lại muốn ăn hai randat, mình rất muốn đi xem phim, một màn hội diễn sướng hoặc là đêm nay cùng chị họ đi ăn đại tiệc. Không có câu nói nào có giá trị lớn cả. Ngẫu nhiên cũng có một số bức ảnh thêm vào. Lục Can Nhiên xem lại thật cẩn thận, thấy vẫn giống như 5 năm, năm trước, gần 1000 bài đăng không chính thức, trong đó có 400 bức ảnh là do cô tự chụp, thay đổi đại khái 20 kiểu tóc, chia sẻ 38 bài hát, đi du lịch hơn 24 nơi, trong đó có Hàn Châu chiếm 7 lần, đọc hơn 3 cuốn tiểu thuyết Trong đó có một quyển dự thành phim không lâu trước đó. Lúc lục ca niên buông iPad xuống, nhìn thoáng qua đồng hồ đã 12 giờ đêm. Anh đứng dậy chuẩn bị quay trở lại phòng ngủ, di động lại nhắc nhở có một sự kiện vào ngày mai. Lấy di động ra, nhìn lướt qua, ngày mai là ngày kiểm tra lại sau khi phẫu thuật. Cô không biết bản thân đã mất đi đứa nhỏ Làm thế nào đưa cô đi bệnh viện? Nhưng ngay kiểm tra lại không thể không đi, lỡ như để lại di chứng thì biết làm thế nào? Lục Cẩn Nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình di động trong chốc lát, ánh mắt lóe lên, giống như nghĩ đến điều gì, mở ra danh bạ, gọi điện cho trợ lý. Tối hôm qua, sau khi ăn cơm xong, trở lại phòng khách sạn, Kiều An Hảo tắm rửa xong liền lên giường ngủ một giấc, sáng ngày hôm sau tỉnh lại rất sớm, thì rửa mặt xong thì Triệu Minh đi đến, cô mơ màng vào nhà tắm. Lúc Kiều An Hảo đang đợi Triệu Minh thì nhớ ra Kiều An Hạ có chuyển phát nhanh cho mình, vì thế nhìn quanh phòng một lần, phát hiện trên bàn làm việc có cái hòm, đi qua mở ra thì nhìn thấy bên trong là đóng hộp Chanel. Mở ra là một đôi khuyên tai mới nhất của năm nay, bên dưới còn có một tấm thiệp, mặt trên có chữ của Kiều An Hạ, Kiều Kiều, sinh nhật vui vẻ, ký tên An Hạ. Khóe môi Kiều An Hảo cong lên, cất tấm thiệp vào đôi khuyên tai thật kỹ, thu gọn lại hộp quà một chút, mới phát hiện bên dưới còn một phong thư khác, không có địa chỉ người gửi, chỉ có địa chỉ người nhận. Kiều An Hảo nhíu mày, liền bóc phong thư Mở ra, phát hiện bên trong có tờ giấy, cố rút ra, nhìn thoáng qua bên nội dung bên trong, gương mặt lập tức không còn một giọt máu. Chương 380, anh thấy em có chỗ nào không tốt, phần 10. Đó là mẫu chứng từ phiếu thu phẫu thuật não thai và người được phẫu thuật là cô Thời điểm Kiều An Hảo nhìn thấy cái tên ở chỗ chữ ký, ngón tay cô run rẩy kịch liệt, Lục Cẩn Nhiên là anh ký tên đồng ý làm phẫu thuật phá thai cho cô. Kiều An Hảo khiếp sợ, không dám tin vào những gì mình thấy, nhưng giấy trắng mực đen rành rành như vậy, không giống như là trò lừa bịp. Đầu óc cô trống rỗng, đọc đi đọc lại tờ giấy nhiều lần, cuối cùng không còn nhìn được những dòng chữ đỏ đang viết gì. Kiều An hảo không biết bản thân nhìn tờ phiếu thu đứng như trời trồng ở đó bao lâu, cho đến khi Triệu Minh tắm xong, chạy ra hỏi máy sấy tóc, cô mới hốt hoảng vội thu lại cảm xúc, nhanh chóng nhét tờ phiếu vào túi xách, rồi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh chỉ về phía ghế sofa ở đó đó. Dù biểu hiện của cô rất bình tĩnh, nhưng Triệu Minh vẫn nghe ra được có điều bất ổn nên cứ thế để tóc ướt nhẹp, nhìn cô quan tâm hỏi. "Kiều Kiều, cậu làm sao đấy?" "Ừ, không có gì." Kiều An Hạ lắc đầu, trong đầu cô lúc này vô cùng hỗn độn, chỉ muốn mau chóng tìm một chỗ yên tĩnh một mình suy nghĩ, bèn gắng gượng cười với Triệu Minh. "Chắc tại mình đói bụng nên bị hạ đường huyết ấy mà, mình xuống nhà hàng trước chờ cậu." Triệu Minh gật đầu, "Cũng được." Kéo An Hảo không nói gì thêm Xốc túi sách Nhanh chóng ra khỏi phòng khách sạn Cô không vào nhà hàng Mà đi thẳng ra khuôn viên đằng sau khách sạn Tìm chỗ vắng người Ngồi xuống băng ghế Lấy tấm phiếu ra nghiền ngẫm Xúc cảm bị kiểm hãm Biến đổi thành sức lực Nên tờ phiếu bị nhăn nhốn đến đáng thương Nếu không sai sót Theo như trong phiếu có ghi Thời gian phẫu thuật của cô khoảng 20 ngày trước Nhưng khi đó, cô ngủ rất say, không có ấn tượng gì nhiều. Hôm sau thức dậy đã ở trong phòng ngủ của Cẩm Tú Viên. Mã Trần nói rằng cô tới tháng. Kỳ nguyệt san của cô thường không đều, cứ mỗi lần tới tháng thì nó lại hành hạ đau đến chết đi được. Dù đợt đau bụng kinh lần này khiến sức khỏe của cô suy yếu hơn bình thường, nhưng cô cũng không cảm nhận được điều gì, nên chẳng mảy may suy nghĩ nhiều. Phải chăng chính là lúc đó cô đã làm phẫu thuật phá thai. Nhưng lá thư này cũng quá lạ, không đi thông tin người gửi, có khi nào là cái bẫy? Kiều An Hảo càng nghĩ càng thấy loạn, thật tâm cô tin tưởng Lục Cẩn Liên sẽ không ra tay từ bỏ con mình, nhưng tờ phiếu này lại quấy nhiễu lý trí của cô. Kiều An Hảo đấu tranh nội tâm một hồi lâu, bèn nhét lại vào túi xách, lấy chìa khóa xe quyết định đến bệnh viện một chuyến. Thay vì chỉ nhìn đó rồi suy nghĩ lung tung không bằng trực tiếp đến bệnh viện hỏi cho ra lẽ. Đường phố buổi sớm thoáng tinh, Kiều An Hảo chỉ mất chừng 2 tiếng đã tới bệnh viện thành phố. Vì bệnh viện này rất đông người, Kiều An Hảo sợ có người phát hiện chụp ảnh rồi tạo scandal nên sau khi đội mũ và đeo khẩu trang mới xuống xe. sương 381. Anh cảm thấy em có chỗ nào không tốt. Phần 11. Kiều An Hảo cũng không chắc chắn rõ ràng mình đã làm phẫu thuật đạo thai, thêm việc những thứ giải phẫu này đều thuộc dạng cả đời không thể tiết lộ. Vì thế, Kiều An Hảo trở lại trên đường liên hệ với một người bạn ở bệnh viện của mình. Nhờ người kia dựa vào quan hệ của bản thân mà tìm giúp cô một bác sĩ phụ khoa. Bởi vì bạn của Kiều An Hảo đang đi làm nên không thể tự mình đón cô, tuy nhiên lại sắp xếp tốt toàn bộ cho Kiều An Hảo. Cô trực tiếp dựa theo địa chỉ mà bạn cho đến tìm bác sĩ khoa sản. Lúc đang trên đường tới, bác sĩ phụ khoa đã biết cô cần làm gì, vì thế vừa thấy cô liền trực tiếp đến hỏi tên. Sau khi Kiều An Hảo nói ra, bác sĩ nhập tên họ cùng chứng minh thư của cô vào để tra hồ sơ kết quả hiện lên, không có kết quả tìm kiếm. Trên máy tính không được ghi ra. Bác sĩ nói xong chỉ vào màn hình. Kiều An Hảo nhìn thông báo hiện lên trên màn hình, lông mày khẽ nhăn lại, lặng chẳng lẽ cái chuyến phát kia thật sự là có người muốn đùa cô sao? Cuối cùng, Kiều An Hảo dường như đã quyết định tiếp tục nói, có thể xuất hiện sai sót gì không? Bác sĩ lắc đầu, không có khả năng vì những thứ này đều là tuyệt mật. Vì thế, mỗi một ca phẫu thuật mới có thể nhập hồ sơ, vạn nhất tương lai xuất hiện tranh cãi về pháp luật cũng lấy được ra mà làm bằng chứng. Hiện tại tôi không tra ra được thông tin của cô, như vậy chứng minh khẳng định là cô đã không làm phẫu thuật nạo thai ở bệnh viện của chúng tôi. Kiều An Hảo nghe bác sĩ nói đã chắc mười phần, trong lòng mới bình tĩnh trở lại, nói một tiếng cảm ơn với bác sĩ. Sau đó liền nói lời tạm biệt mà rời đi. Sau khi Kiều An Hảo ra khỏi khoa sản, không quên gọi điện nói lời cảm ơn với người bạn. Người bạn ấy hỏi cô sao rốt cuộc có chuyện gì? Kiều An Hảo lại cười nói mình bị đùa. Người bạn ở một chỗ khác cười nói, khẳng định là có người đùa giại mới gửi giấy tờ giả cho cô. Sau đó, cười với cô rất mờ ám. Bản thân mình có nào thai không cũng không biết. Kiều An Hảo đối mặt với sự cười cợt của bạn, cũng không giải thích gì nhiều, tiếp tục khách sáo thêm hai câu liền cúp điện thoại. Bởi vì biết mình đã không làm phẫu thuật nào thay, dù rằng trong lòng có chút tò mò, cuối cùng ai đã trêu đùa cô như vậy, nhưng tâm tình lại thoải mái hơn không ít. Kiều An Hảo đang nhanh chóng ra khỏi bệnh viện, chợt đột nhiên có người ngăn cô lại, thấp giọng hỏi một câu. "Xin hỏi, cô là cô Kiều đúng không?" Kiều An Hảo mang mũ cùng khẩu trai lại bị nhận ra, trong lòng không khỏi có chút giật mình, nhìn chằm chằm vào người đang ngăn cản mình, không nói gì. Người ngăn Kiều An Hảo lại là một người phụ nữ chừng 30 tuổi, mặc đồ y tá, nhìn trong mắt Kiều An Hảo hiện lên chút cảnh giác, tiếp tục nói: "Phần bưu phẩm chuyển phát kia là tôi gửi cho cô, có thể phiền cô kiếm chỗ nào đó nói chuyện được không?" Đại mắt Kiều An Hạo bỗng chốc nghịch ra, lại chỉ vào chỗ cách mình không xa, dẫn đầu đi tới. Y tá theo sát sau lưng cô, Kiều An Hạo trở y tá, khởi động xe, chạy đến một ngõ nhỏ phía sau bệnh viện có vẻ hẻo lánh mới ngừng lại, sau đó nghiêng đầu nhìn y tá kia. "Sao cô lại chuyển bưu phẩm kia cho tôi?" Y tá tự hồ có chút khó có thể mở miệng. Do dự rất lâu mới nói trước với Kiều An Hạ một tiếng ai nãy, sau đó mới nói: "Cô Kiều, thật sự xin lỗi, nhưng tôi cô thể thật sự là đã náo thai, bởi vì người làm phẫu thuật đêm kia đúng lúc là tôi chịu trách nhiệm." Chương 382: Anh cảm thấy em có chỗ nào không tốt, phần 12 Sắc mặt Kiều An Hảo trở nên có chút khó coi, nhìn y tá không lên tiếng. Y tá hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Là anh Lục ôm cô tới bệnh viện, bác sĩ đã kiểm tra cho cô, cô có thai 2 tháng, nhưng mà anh Lục ký tên để bác sĩ phẫu thuật phá thai cho cô." Đáy mắt Kiều An Hảo nhiễm tia phẫn nộ, rốt cuộc là cô có mục đích gì? Tôi vừa tới bệnh viện hỏi rồi, rõ ràng là tôi chưa từng phá thai trong bệnh viện của cô. Thật ra tôi không nhằm mục đích gì cả, tôi cũng không lừa cô, chỉ là lương tâm tôi không thanh thản. Sở dĩ cô không điều tra được chứng cứ trong bệnh viện là vì anh Lục đã liên hệ với lãnh đạo bệnh viện xóa bỏ hồ sơ. Hơn nữa anh ta còn đưa phí ngậm miệng cho bác sĩ và y tá làm phẫu thuật cho cô. Bác sĩ là 20 vạn, y tá là 10 vạn. Nữ y tá nói xong, rồi Lục tìm di động của mình lôi ra, sau đó nhập tài khoản ngân hàng trên mạng tìm mục ghi chép truyền phạt đưa cho Kiều An Hạo. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi làm chuyện như vậy, tôi vốn cũng muốn cầm lấy tiền rồi ngậm chuyện này tới khi mục nát trong bụng, nhưng thời gian gần đây tôi thường mơ thấy ác mộng, tôi thật sự là rất áy náy, đêm đó tôi tiếc tay làm bệnh, dưới tình huống thần không biết quỷ không hay của cô lấy đứa bé của cô ra. Kiều An Hảo nhìn chằm chằm tên trợ lý của Lục Cẩn Nhiên trên màn hình điện thoại di động của y tá, đáy mắt từ phẫn nộ chuyển thành kinh ngạc. "Sở dĩ tôi không dám để lại bất cứ tin tức gì trên truyền phát nhanh đưa cho cô, là vì tôi không dám. Tôi biết cô nhận được truyền phát nhanh đó sẽ chắc chắn tới bệnh viện, cho nên tôi đã sớm canh trước cổng bệnh viện. Nếu cô không tin lời tôi nói, cô có thể đổi một bệnh viện khác để kiểm tra." Bây giờ cô phẫu thuật còn chưa tới 1 tháng, tử cung cũng chưa hồi phục tốt được, chỉ cần siêu âm là có thể biết hết chân tướng. Còn nữa, hôm nay tới bệnh viện của chúng tôi kiểm tra lại, nhưng có thể anh lục sợ cô nhận ra gì đó, chưa chắc sẽ mang cô tới kiểm tra, cho nên vừa may cô có thể đổi bệnh viện khác kiểm tra cơ thể mình một chút. Dù sao cơ thể cũng là của cô, vừa vặn có thể kiểm nghiệm chứng lạ có phải thật đúng như là tôi nói hay không. Tôi đã nói hết tất cả với cô rồi, xem như bản thân mình cũng an lòng, cuối cùng lại nói với cô một lần nữa, tôi thật sự xin lỗi. Y tá trông thấy Kiều An Hạo nhìn chằm chằm cửa sổ xe trước mặt, vốn không có phản ứng gì, khẽ thở dài một hơi rồi đẩy cửa, xuống xe rời đi. Y tá vượt qua đường giao lộ phía trước, sau khi đi rất xa mới lấy điện thoại từ trong túi. Điện thoại này dĩ nhiên đang ở trong tình trạng kết nối trò chuyện. Y tá dơ lên, đặt bên tai mình, mở miệng nói. Hứa phu nhân, bà kêu tôi, làm tôi cũng đã theo lời bà nói. Những lời tôi nói lúc nãy, bà cũng đã nghe rõ ràng. Bây giờ có phải là bà cũng nên thực hiện lời hứa của bà rồi không? Qua chừng nửa phút, trong điện thoại truyền tới giọng điệu của Hàn Như Sơ, bình tĩnh đoan trang trước sau như một. Gửi số tài khoản cho tôi, 100 vạn, tôi sẽ gửi vào cho cô không thiếu một xu. Nhưng cô cũng cần phải nhớ chuyện cô đã đồng ý với tôi, lập tức từ chức cương vị công tác trong bệnh viện, rời khỏi Bắc Kinh. Cúp điện thoại, khóe môi Hàn Như Sơ gợi lên nụ cười lạnh lùng chế giễu. Bây giờ con trai bà đã tỉnh, tháng ngày mộng đẹp của Lục Cẩn Niên cũng phải kết thúc, trừ khi con trai bà ta không cần Kiều An Hạo, nếu không, Lục Cẩn Niên đừng hòng mơ tưởng có thể cướp đoạt Kiều An Hạo từ trong tay con trai bà ta. chương 383 anh cảm thấy em không tốt ở chỗ nào phần 13 Kiều An hảo cũng không biết nên hình dung tâm tình của mình giờ phút này như thế nào. Người y tá kia đã rời khỏi thật lâu nhưng cô vẫn cảm thấy cô ta vẫn ở bên cạnh cô, không ngừng vừa nói bên tai cô vừa đâm vào trái tim cô. Cô ngơ ngác ngồi trong xe đã lâu, mãi đến trước mặt có xe chạy đến bởi vì ngõ nhỏ đường khá hẹp, chiếc xe kia nhấn còi âm thanh chói tai kinh động đến tinh thần của cô. Cô ngẩng đầu thấy chiếc xe kia thật cẩn thận chạy qua từ bên cạnh xe rời xa, sau đó bên tai mới mơ hồ truyền đến tiếng nhạc quen thuộc. Mãi đến khi chiếc xe kia không nhìn thấy bóng dáng, cô mới phản ứng kịp là điện thoại di động mình tang vang lên. Có chút mờ mịt cúi đầu, nhìn thấy trên màn hình hiện lên tên Lục Cẩn Nhiên ba chữ kia giống như một thanh kim loại kim châm hung hăng đâm vào trái tim của cô, làm cho ngón tay cô run rẩy, cô đau, cô hao phí sức lực thật lớn mới cầm lấy điện thoại, kết quả điện tới đổi thành Triệu Minh. Kiều An Hảo nhấn phím nghe, còn chưa kịp nói, bên trong truyền đến tiếng giọng nói Triệu Minh có chút sốt ruột. Kiều Kiều, cậu lái xe chạy đi đâu rồi hả? tất cả đoàn làm phim đều đang đợi cậu quay phim lên này. Kiều An Hảo giật giật khóe môi, cũng chưa mở miệng nói thì điện thoại đổi thành Lục Cẩn Niên nhận nghe, giọng nói thanh nhã êm tai. "Em đang ở đâu?" Kiều An Hảo cảm thấy trong miệng có chút chua xót, đầu lưỡi chuyển động hai lần mới khiến cho giọng mình thoải mái mà nói. "Chú đột nhiên tìm em có chút việc gấp, chưa kịp báo với mọi người." Lục Cẩn Niên ngược lại cũng không trách cứ. Chuyện bây giờ đã xử lý xong chưa? Xử lý xong rồi. Xong rồi à? Ừ, thế bây giờ anh qua đón em. Không cần, em lái xe. Kiều An Hảo còn chưa nói xong, Lục Cẩn Nhiên lại lên tiếng. Cảnh diễn hôm nay hủy bỏ, đúng lúc em nhận quảng cáo kia, giữa trưa người bên kia muốn gặp em. Cúp điện thoại, Kiều An Hảo nâng mí mắt, liếc nhìn kính chiếu hậu một cái, mới phát hiện trên mặt mình Không biết khi nào đã đầy nước mắt, cô giơ tay lên lau khô hai gò má, hít sâu một hơi, thấy vẻ mặt mình khôi phục bình thường, bắt đầu khởi động xe, vừa mới giẫm lên chân ga, hốc mắt thoáng chốc lại đỏ lên. Kiều An Hảo về đến dưới lầu 1 cửa hàng bên cạnh tiểu khu nhà họ Kiều, chờ Lục Cẩn Niên, chắc anh cũng đã lái xe vào thành phố. Chưa đến 10 phút thì xuyên thấu qua kính chiếu hậu Nhìn thấy xe của anh từ phía sau lái tới Chậm rãi dừng bên cạnh xe của cô Hai bên đèn xe không ngừng mà lé ra Trợ lý còn cưa chưa kịp xuống xe mở cửa cho Lục Cần Niên Thì cả người Lục Cần Niên đã xuống xe trước Đi đến trước xe của Kiều An Hảo Mở cửa xe Thấy Kiều An Hảo ngồi bên trong Gương mặt bình tĩnh Lúc này mới yên lòng Thấp dọng hỏi một câu Không có chuyện gì chứ Vâng không có chuyện gì Kiều An Hảo khóe môi nở một nụ cười một cái, cầm túi sách của mình xuống xe. Triệu Manh cũng từ trên xe bước xuống, chạy đến trước mặt Kiều An Hảo, kéo tay cô, mới vừa trách cứ cô hai câu, làm sao người không nói một tiếng đã đi. Lục Cẩn Niên tự thành ra ngắt lời Triệu Manh mà nói. Trước thì cô đi xe của cô ấy về đoạn làm phim, tôi đưa cô ấy đi gặp đối tác, bàn công việc. Kiều An Hảo cố gắng để cho bản thân bình thường như không có việc gì, thậm chí trên bữa tiệc buổi trưa vẫn cùng mọi người nói đùa, rất không dễ dàng. Xã giao xong, Kiều An Hảo cảm thấy có chút mệt mỏi, vừa lên xe phải dựa lưng vào ghế, nhắm hai mắt, lúc xe chậm rãi di chuyển, trong đầu Kiều An Hảo lại thoáng qua cảnh Lục Cẩn Nhi ký tên lên tờ đơn xin loan kia. Trường 384 Anh cảm thấy em có chỗ nào không tốt Phần 14 Bên trong xe mở điều hòa Lục Cần Niên sợ Kiều An Hảo ngủ ngon Sẽ bị càm lạnh Cầm chiếc chăn mỏng Ở bên cạnh cho anh lên người cho cô Kiều An Hảo cảm giác được Lục Cần Niên đến gần Thì toàn thân cứng ngắt Tay nắm thành quyền Đợi đến lúc anh rời đi Cô mới thả lỏng người Sau đó một giây lại nghe được giọng nói của anh truyền đến với trợ lý ở phía trước. Cho điều hòa to lên một chút đi. Trong lòng Kiều An hảo có chút nghi ngờ, nhưng cô lại vì hành động chăm sóc tận tình của anh như vậy mà bắt đầu lừa mình dối người. Lúc cần niên quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhất của cô, làm sao có thể tàn nhẫn giết hại con của cô như thế? Vướng Tri, đứa bé đó cũng là của anh, còn nói phẫu dữ không ăn thịt con, cho dù tính cách của Lục Cẩn Nhiên có lạnh lùng, cô không phải là người phụ nữ anh yêu thương thì anh cũng không nên lạnh lùng đến mức đó. Nhưng là người y tá kia đã cho cô xem di động, người chuyển khoản có tên là Lục Cẩn Nhiên, đó là hệ thống của ngân hàng, chắc chắn không thể là giả. Nguyên nhân vì vẫn còn thích anh, trong lòng cô không hề muốn đối mặt với sự thật có thể đã thương mình đến mức độ đó, cho nên lừa mình, dối người, sau cùng lại bắt đầu biện giải cho anh. Rõ ràng trong bệnh viện không có thông tin của cô, cô lại không hề biết gì về người y tá kia, sao chỉ có thể bằng lời nói của cô ta mà cho rằng Lục Cẩn Nhiên hãm hại con mình huống chi cô không có mang thai. Cho nên cô nên hỏi trực tiếp Lục Cẩn Nhiên. Mục đích hôm nay Lục Cẩn Nhiên tìm đến Kiều An Hạo cũng không phải là thật sự muốn đưa cô đi tham gia bữa tiệc mà là muốn dẫn cô đến bệnh viện kiểm tra. Anh không hề muốn cho cô biết cô từng có một đứa bé mà lúc anh vừa mới đến, biết đến nó thì nó đã bị người khác hãm hại từ trong bụng mẹ. Tung thủ lại chính là người thân cận với cô như người nhà là bác hứa của cô. Lúc trước anh không thể làm một người cho tốt, cho nên hiện tại những hận ý và trả thù này anh muốn gánh vác thay cô. Cho nên tối hôm qua anh đã nghĩ một cách để không nói sự thật cho cô biết nhưng vẫn có thể đưa cô đến bệnh viện. Trước tiên, anh nói cho trợ lý lúc sắp đến bệnh viện, ngẩng đầu nhìn về phía kính chiếu hậu, cùng anh trao đổi ánh mắt. Lúc nhìn thấy Lục Cẩn Nhiên gật đầu, trợ lý lập tức hiểu mọi chuyện. Liên nhìn tình hình giao thông xung quanh, lúc chuẩn bị đến ngã tư, tay lái liền quẹo phải, xe liền đâm vào thanh chắn bảo hộ trên đường. Trong lòng cô băn khoăn rất lâu, rốt cuộc cũng lấy được dũng khí mở mắt, vừa mở miệng muốn hỏi Lục Cẩn Niên, kết quả cô mới chuẩn bị nói ra một câu, Lục Cẩn Niên xe liền mạnh mẽ chấn động, cả người không hề phòng bị đã bị quăng vào một bên cửa xe. Thình linh xảy ra biến cố như vậy Khiến đầu óc cô lờ mờ Lúc cô còn chưa biết rõ Chuyện gì đã xảy ra Cả người Lục Cần Niên Đã kéo cô lại Ánh mắt sốt ruột đánh giá cô từ trên xuống Lo lắng hỏi Có sao không Kiểu An Hảo ổn định tinh thần Còn chưa kịp nói chuyện Lục Cần Niên đã tức giận trách trợ lý Cậu lái xe kiểu gì đấy Trợ lý bị Lục Cần Niên mắng Nên liên tục giải thích Gương mặt anh vẫn lạnh lùng, không nói tiếng nào, mở cửa xe, cẩn thận ôm lấy Kiều An Hảo ra ngoài, bắt một chiếc taxi, nghênh ngang rời đi. Chương 385: Anh thấy em có chỗ nào không tốt, phần 15. Taxi dừng ở trước cửa bệnh viện, lúc cần lên trả tiền, ôm Kiều An Hảo xuống bước lên bậc thềm đi vào, quay trở lại bệnh viện mà 5 tiếng trước cô vừa rời đi. Trong đầu Kiều An Hảo hiện lên lời của cô y tá bảo hôm nay là ngày cô tái khám, đáy lòng không khỏi sợ sệt. Giống lần Kiều An Hảo gặp tai nạn ở phim trường, Lục Cẩn Niên cũng đưa cô tới bệnh viện làm kiểm tra tổng quát. Kiều An Hảo không nhìn ra được nét khác thường nào trên mặt Lục Cẩn Niên, trông anh vẫn bình thường như mọi ngày. Bệnh viện buổi chiều đông bệnh nhân hơn buổi sáng. Lúc Cẩn Nhiên đặt cô ngồi nghỉ trên ghế, một mình xếp hàng đi ra đăng ký lấy số. Trong quá trình đăng ký, Kiều An Hảo thấy anh lấy điện thoại ra gọi. Vì trong bệnh viện khá ồn, lại không thấy được khẩu hình của anh nên cô cũng chẳng biết là anh gọi cho ai. Có lẽ do nhạy cảm nên cô cảm thấy khó chịu với cú điện thoại đó. <cười> Kiều An Hảo không bị chầy chật gì. Ngồi nghỉ ngơi trên ghế suy nghĩ một chập, cô đứng dậy tới chỗ Lục Cẩn Nhiên. Lục Cẩn Nhiên thấy cô tiến lại gần, mặt vẫn bình thản, mấp máy vài tiếng rồi ngắt cuộc gọi, sau đó nhíu mày nhìn cô. Sao lại tự đây? Trong người có chỗ nào khó chịu à? Kiều An Hạo lắc đầu, nhìn Lục Cẩn Nhiên lộ ý cười. Em không sao, chỉ hơi bị hoảng. Còn anh có bị thương không? Lục Cẩn Nhiên thả lỏng tinh thần, Anh cũng không sao." Kiều An Hạo mở to hai mắt, giọng nói ôn hòa hỏi, "Nếu chúng ta không có chuyện gì bằng không, đừng kiểm tra nữa, ngay cả bị thương ngoài da em cũng không có mà." Kiều An Hạo nói xong câu đó, ánh mắt thẳng tắp nhìn vẻ mặt Lục Cẩn Niên bình thản như nước, không có bất kỳ phản phòng, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ có mục đích gì, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng. "Vẫn lên kiểm tra một chút." đề phòng thì vẫn tốt hơn. Kiều An Hạo nhìn về phía Lục Cẩn Niên, khẽ mỉm cười, không tiếp tục tranh luận với anh. Được rồi. Sau khi lấy số, Lục Cẩn Niên mang theo Kiều An Hạo lên lầu, giống như lần trước, xuất hiện sự cố ở đoàn làm phim, Kiều An Hạo được kiểm tra tổng quát, cả quá trình cũng không có chỗ nào khác biệt. Trong lòng Kiều An Hạo dần dần buông lỏng cảm thấy mình bị lời nói của y tá làm rối loạn đầu óc. Kiều An Hảo làm rất nhiều mục kiểm tra, lúc kết thúc xong đã là ban đêm. Không biết từ lúc nào, Lục Cẩn Nhiên đã đi mua một hộp sữa chua, thấy cô kiểm tra xong ra ngoài, đưa sữa chua cho cô. Đợi lúc y tá gọi vào kiểm tra Lục Cẩn Nhiên, anh để Kiều An Hảo ở chỗ này chờ mình, anh đi vào. Thời gian Lục Cẩn Nhiên đi có hơi lâu khi oan hảo uống xong sữa chua, anh vẫn chưa trở lại, đành vứt hộp sữa chua vào trong thùng rác rồi đứng lên đi tìm Lục Cẩn Niên. Cô nhìn qua cửa kính thấy Lục Cẩn Niên đang gặp đầu với bác sĩ lúc nãy khám cho cô, vừa gấp tờ giấy trắng bỏ vào ví rồi nhét vào túi, sau đó cầm xấp giấy còn lại kéo cửa kính đi ra. Lục Cẩn Niên thấy Kiều An Hảo đưa xấp giấy tờ cho cô. "Cứu kiểm tra kết quả, không có vấn đề gì." Chương 386 Anh cảm thấy em có chỗ nào không tốt. Phần 16. Em đã nói là em không có chuyện gì, không cần lãng phí thời gian cùng tiêu hao tiền bạc như vậy trong bệnh viện. Giọng nói của Kiều An Hảo có phần ngây thơ, mang theo vài phần nén giận nói thầm một câu, sau đó tùy ý lật những tờ giấy xét nghiệm xem một lần, rồi cuộn hết lại nhét vào trong túi xách của mình, ngẩng đầu Khóe mắt lại lướt qua túi quần phía trước của Lục Cẩn Niên Lại mở miệng hỏi Sao anh đi vào lâu vậy Sắc mặt Lục Cẩn Niên không thay đổi Nói một cách nhẹ nhàng Bác sĩ có việc Nhận một cuộc điện thoại À Kiều An Hảo làm ra vẻ cực kỳ tin tưởng Cùng Lục Cẩn Niên đi về phía thang máy Xuất viện Kiều An Hảo cùng Lục Cẩn Niên bắt một chiếc taxi lúc dặn phải đi đến chỗ nào, Kiều An Hảo cướp lời mở miệng trước, cầm thủ viên. Bác Tài lên tiếng rồi phát động xe, Kiều An Hảo quay đầu nhìn Lục Cẩn Nhiên còn nói: "Không có xe, hiện tại về đoàn làm phim cũng có chút bất tiện, thôi về nhà trước, ngày mai dậy sớm lại tới đoàn làm phim." Lục Cẩn Nhiên ừ một tiếng, không ý kiến gì. Má Trần thấy Kiều An Hảo cùng Lục Cẩn Niên trở về, vô cùng vui mừng, vừa hỏi hai người cơm chiều nay muốn ăn cái gì, vừa bắt đầu bận rộn vào bếp. Lúc chờ xe taxi, tuy đã là chạng vạng nhưng thời tiết vẫn khô nóng như cũ, cả người Kiều An Hảo đổ mồ hôi, vì thế sau khi lên phòng ngủ, liền vào phòng thay quần áo, đi tắm rửa. Cô cầm khăn lông cùng quần áo từ phòng tắm ra, nhìn Lục Cẩn Niên đã cởi áo Mạc Quân Tây ngồi trên ghế sofa đang dùng điện thoại, sau đó lên tiếng hỏi: "Anh có muốn tắm một chút không?" Lục Kiến Nhiên lật đầu, để điện thoại di động xuống, đi vào phòng thay quần áo, cởi quần, tùy ý quấn một cái khăn tắm rồi vào phòng tắm. Kiều An Hảo nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy róc rách, lập tức vứt khăn tắm sang một bên, nhẹ nhàng bước vào phòng thay đồ. Sau đó nhặt chiếc quần bẩn của Lục Cẩn Nhi, sơ soạn hai lần, lấy ví tiền mở ra, thấy một loạt các loại thẻ ngân hàng bên trong cùng một vài thẻ bạc của các khách sạn, còn có một chút tiền mặt. Cô kéo lớp trong của ví tiền, thấy bên trong có một tờ giấy trắng, ngay lập tức rút ra, vừa nhìn liền thấy được tên mình. Đó là giấy báo cáo kết quả xét nghiệm từ cung của cô, phía trước có một vài chữ bác sĩ viết, tùy biết rất ngoáy nhưng cô vẫn phân biệt được rõ ràng là chữ gì, không có máu tụ, độ dày bình thường, hồi phục tốt sau phẫu thuật. Trong nhà vệ sinh, tiếng nước chảy vẫn vang lên. Kiều An Hảo cầm tờ giấy kia không nhịn được mà run rẩy, cô cảm thấy lòng của mình giống như bị thứ gì đó chém thành hai đoạn, máu chảy thành sông. Không biết qua bao lâu, Kiều An Hảo nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại vội vàng gấp tờ giấy kia về như cũ, rồi nhét vào trong ví Lục Cẩn Niên, kéo khóa phía trong, sau đó ném quần vào giỏ đồ bẩn, liền vội vàng đi ra khỏi phòng thay đồ, nhanh chóng đến trước bàn trang điểm, có chút bối rối mà cầm lấy máy sấy tóc, sấy qua loa. Kèo An Hảo mới sấy được một chút thì Lục Cẩn Niên đã đi ra từ phòng tắm, thay áo bông ngủ đơn giản, tóc ngắn được nau lau khô một nửa. Vừa nhìn thấy Kiều An Hảo xấy tóc, lại đi tới, tự nhiên cầm lấy mái xấy tóc, xấy giúp cô. Kiều An Hảo căn bản không dám nhìn lục cần niên, chỉ là cúi thấp đầu để cho mái tóc dài che giấu vuôn mặt của mình. Trường 387 Anh thấy em có chỗ nào không tốt, phần 17 Hốc mắt cô nhiều lần nóng lên, nhiều lần bị cô đè xuống, mãi cho đến lúc sấy khô tóc, cô mới hít một hơi, tùy tiện buộc chặt mái tóc, giọng điệu như thường nói: "Em đi xem Má Trần làm cơm xong chưa?" Sau đó liền đi ra khỏi phòng ngủ, kêu An Hảo đi vào bếp, Má Trần đã nấu đồ ăn gần xong, trên bếp đang bật lửa nóng linh nồi gì đó, trong nồi truyền đến tiếng sôi ùng ục. Má Trần đang ngồi xổm trước thùng rác bắp mùi tỏi. Khi thấy Kiều An Hảo đi tới, lập tức lên tiếng: "Bà chủ, cơm tối đã xong, có thể mời ông lục rửa tay rồi xuống." Kiều An Hảo gật đầu, đi tới trước bếp ga, thò đầu nhìn vào trong nồi đang ninh, nhìn thấy rõ là xương sườn và hạt bắp, nên mở miệng hỏi: "Má đang ninh canh gì đấy ạ?" Má Trần nói: "Là canh bắp hầm xương." Nghe mùi bốc lên rất thơm. Kiều An Hảo khen một câu, cũng không biết có phải do không chịu được hơi nóng thổi chúng vào, nước mắt liền lộp bộp rơi hai giọt nhỏ vào trong nồi. Cô vội vàng giơ tay lên sờ nước mắt, thừa dịp Mã Trần không chú ý tới, liền để lại câu nói: "Để tôi đi kêu anh ấy ăn cơm." rồi rời khỏi phòng bếp. Kiều An Hảo cũng không lên lầu mà mở cửa phòng ngủ ở lầu 2, gọi một tiếng: "Ăn cơm thôi." Rồi bước vào phòng tắm ở tầng 1 Cô khóa trái cửa Đứng trước cửa Đứng trước bồn rửa mặt Nhìn thấy hốc mắt mình trong gương Đỏ có chút dọa người Thật ra cô không muốn khóc nhiều Nhưng nước mắt cứ không kiềm chế được mà chảy xuống Mãi đến lúc tửa cửa toilet bị gõ 2 lần Truyền tới giọng nói của Lục Cần Niên Kêu kêu Kiều An Hảo nhắm mắt lại Hít một hơi thật sâu Nói với ra ngoài cửa một câu Sau ngày đây, rồi mở vòi, vốc một ít nước vỗ lên mặt mình, im lặng ngây người một phút đồng hồ, mới tắt vòi nước, cầm khăn lông lên, lau sạch mặt rồi đi ra ngoài. Trong phòng ăn, Lục Cẩn Nhiên đang ngồi ở vị trí của anh, Mã Trần đang búp canh, nhìn thấy cô tiến vào, còn kéo ghế dựa ra giúp cô. Kiều An Hạo ngồi đối diện với Lục Cẩn Nhiên đón lấy canh mà Trần Mục nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn rồi cúi đầu uống canh. Cô và Lục Cẩn Niên từng không ít lần ăn cơm chung, lúc ăn cơm trao đổi cũng không nhiều, cho nên trên bàn cơm có phần im tĩnh. Khẩu vị kiều An Hạo cũng không tốt, nhưng vẫn buộc bản thân ăn vài món, sau đó không chịu nổi liền buông đũa. Lục Cẩn Niên ngồi thì đối diện Diễn thoáng qua chén cô gần như là chưa đụng vào cơm, nhíu mày, khẩu vị không tốt hay là đồ ăn không thích hợp. Má Trần đứng bên cạnh cũng mở miệng. Bà chủ muốn ăn gì, bây giờ tôi đi nấu thêm. Đáy mắt Kiều An Hảo đau xót, nước mắt suýt nữa trào ra. Cô hạ mí mắt, mười giây sau mới ngẩng đầu, cười thê lương với Lục Cẩn Niên. Bữa trưa ăn hơi nhiều, bây giờ không đói lắm. Để sau rồi ăn tiếp Lục Cẩn Niên gật đầu Cũng không miễn cưỡng Kiều An Hảo đứng dậy Lúc ra khỏi nhà ăn Nghe thấy Lục Cẩn Niên nói với má Trần Bà chủ thích ăn cháo Yến Mạch Bây giờ má đi hầm cháo Để sau cô ấy có đói bụng thì ăn Đừng cho cô ấy ăn cơm thừa hầm nóng Nhớ chưa Kiều An Hảo nghe thấy thế Đầu ngón tay run lên Trần bước nhanh mà rời đi trường 388. Anh cảm thấy em không tốt ở chỗ nào? Phần 18. Lúc Can Nhiên ăn qua cơm chiều, lúc trở lại phòng ngủ, Kiều An Hảo đang xem TV. Anh không có quấy rầy, chỉ ngồi ở bên cạnh cô cùng cô xem. Đến 9 rưỡi tối, Kiều An Hảo xem phim xong, anh mới lên tiếng hỏi: "Có muốn ăn thứ gì không?" Kiều An Hảo khẽ gật đầu. Lục Cẩn nên lên đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, chốc lát sau bưng vào một bát cháo yến mạch nóng hổi. Đúng như lời Lục Cẩn nên nói, cô thật sự rất thích uống cháo yến mạch, mỗi lần để cho Mã Trần nấu bỏ nhiều đường hơn một chút. Hôm nay Mã Trần nấu cháo yến mạch giống như trước kia, ngọt mềm dẻo, ngon hơn nhưng Trì Kiều An Hạo lại cảm thấy như là uống thuốc đông y miệng khó có thể nuốt xuống. Kiều An hảo dường như đem một bát cháo ăn không biết ngon, bắt buộc nhét vào trong bụng. Cô đặt bát không ở trên bàn trà, liền đi vào phòng tắm đánh răng. Lúc đi ra ngoài, Lục Cẩn Niên cùng bát trên bàn không còn đâu thấy đâu nữa. Cô thoa kem dưỡng da, liền bò lên giường, vừa mới đắp chăn thì thấy Lục Cẩn Niên trở về. Anh hở mệt mỏi sao? Kiều An Hảo gật đầu, ừ một tiếng liền nhắm mắt lại. Lục Cẩn Niên không lên tiếng nữa, cũng vào phòng tắm. Cô không chút bối rối nào, cô có thể cảm nhận được Lục Cẩn Niên từ trong phòng tắm đi ra, động tác nhẹ nhàng tắt đèn ngủ. Cũng có thể cảm giác được động tác Lục Cẩn Niên rất nhẹ nằm ở bên cạnh mình. Trong phòng ngủ cực kỳ an tĩnh, Kiều An Hảo nhắm mắt lại vẫn không biết nằm bao lâu không nhúc nhích, cảm thấy Lục Cẩn Nhiên ở bên cạnh, hô hấp đều đều, nghiêm nhiên là đã ngủ say. Lúc này, cô mới dám nhẹ nhàng mà mở mắt, quay đầu nhìn về phía anh. Mượn ánh đèn ngủ trong phòng mờ nhạt, Kiều An Hảo đem ngũ quan Lục Cẩn Nhiên khôi ngô, không chút mệt thù hết bảo đáy mắt, có thể là vấn đề tính cách nên ngay cả lúc ngủ Hai đầu lông mày anh vẫn treo một chút lạnh nhạt. Cô thật sự rất muốn giống buổi chiều. Có thể dưới đáy lòng mực lừa mình, dối người, giúp anh thanh minh. Sau đó nổi lên dũng khí hỏi anh một câu, có phải đã phá bỏ đứa bé của cô không? Nhưng cô làm thế nào cũng không thể quên được tờ giấy trong ví lục cẩn niên. Báo cáo kết quả, kiểm tra tử cung của cô kia không có tụ huyết, độ dày bình thường, hồi phục sau phẫu thuật rất tốt. Phẫu thuật, tụ huyết, độ dày. Cô thực sự đã làm qua phẫu thuật nạo thai. Cô thật sự rất không muốn chấp nhận kết quả này, nhưng bây giờ cơ hội cô ngay cả lừa mình dối người cũng không có. Cô thật sự rất muốn đánh thức Lục Cẩn Niên dậy, hỏi anh một câu vì sao lại phá bỏ đứa bé của cô. Nhưng rồi cô nghĩ, Lúc gần niên sau khi cô phẫu thuật nạo thai, đột nhiên đã đối với cô rất tốt. Anh là bị phá bỏ đứa bé của cô, cảm thấy có lỗi với cô mới đối tốt với cô như vậy. Đúng vậy, cô làm thế nào có thể quên anh với cô lúc đó chỉ là một thỏa thuận, cũng không phải là vợ chồng thật sự. Anh không cần đứa bé của cô cũng là chuyện bình thường. Lúc trước bọn họ không dám, ai cũng không thể tạo thành quấy nhiễu cho người nào mà anh ở dưới tình huống cô không biết chuyện gì, phá bỏ đứa bé của cô, còn cố hết sức che giấu đi để không cho cô biết. Nói vậy, chính là vì tránh một chút phiền toái không cần thiết, huống hồ đứa bé của cô trên mặt danh nghĩa là của cửa gia mộc. Thì ra cho tới nay, cô đã nhập vai quá sâu nên quên mất anh với cô, trong lúc đó toàn bộ đều là giả tạo. Nước mắt kiểu An Hạo bất ngờ không kịp để phòng rơi xuống, mặc kệ đáy lòng cô muốn hỏi Lục Cẩn Nhiên ra kết quả, nhưng cuối cùng vẫn không có dũng khí đánh thức anh để hỏi một câu. Chương 389 Anh thấy em có chỗ nào không tốt? Phần 19 Bởi vì anh đã phá bỏ đứa con của cô, cảm thấy có lỗi với cô hay nãy, cho nên mới đối tốt với cô như vậy sao?" Nhưng trong nhiều ngày qua, cô còn hồ đồ, vì anh đối xử tốt mà cảm thấy ngọt ngào, hạnh phúc, thậm chí cô còn ảo tưởng nghĩ đến anh có thiện cảm với mình, cô còn mong ước đến tương lai của bọn họ. Cho tới bây giờ, cô mới biết được phía sau sự tốt đẹp đó chỉ dùng để đổi lấy một sinh mệnh Nước mắt làm mờ đi tầm mắt của Kiều An Hạo, cô đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa mặt, vội vàng xoay người, đưa lưng về phía Lục Cẩn Nhiên, nước mắt liên tục rơi xuống. Mặc kệ trong lòng cô có rất nhiều câu hỏi dành cho anh, nhưng cuối cùng cô cũng không có dũng khí đánh thức anh rời họ. Cho dù sự thật đã bày ra, kiếm cô không thể trốn tránh, nhìn vẫn không muốn đối mặt như cũ, hoặc có thể nó là không thể chấp nhận. Kều Wan Hảo không thể ngủ ngon giấc, vừa mới sáng sớm đã tỉnh dậy. Lục Cẩn Nhiên bên cạnh còn ngủ say, cô không đánh thức anh, chỉ nhìn anh ngủ say trong chốc lát rồi lén đi vào phòng tắm, rửa mặt sạch sẽ, sau đó vào phòng thay quần áo, tìm một chiếc váy vàng nhạt thiết kế đơn giản mặc vào, đi ra khỏi phòng ngủ. Mã Trần còn chưa dậy, phòng khách to lớn vô cùng im lặng. Đèn tường vẫn sáng, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, bị ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào nên càng nhợt nhạt hơn. Kiều An Hảo cầm di động, gọi xe riêng rồi thay giày đi ra ngoài. Không khí sáng sớm vô cùng tươi mát, hoa trong vườn sau một đêm nở rất nhiều, còn có một cây hoa hồng bị một loại cây khác đè phải. Kiều An Hảo đi tới, nhặt cây kia lên, chỉnh lại cây hoa hồng, sau đó mới đi ra sân kêu xe taxi đã chờ ở cửa, cô lên xe tới bệnh viện. Còn chưa tới giờ cao điểm, đường phố Bắc Kinh trống không, có vẻ có chút an tĩnh. Cửa hàng hai bên đường đèn đã tắt, cách một khoảng thời gian là có thể nhìn thấy một người mặc đồ vệ sinh màu xanh đến dọn dẹp. Xe đứng ở trước cửa bệnh viện nhân dân, Kiều Hoan Hạo thanh toán tiền xe, xuống xuống xe trực tiếp vào khoa phụ sản, lấy số xếp hàng, chờ chừng nửa tiếng mới đến lượt cô. Lúc gặp bác sĩ, nói rõ là mình cần siêu âm, sau đó lại đợi nửa tiếng mới vào phòng giải phẫu. Kiểm tra xong, Kiều Ánh Hảo chỉnh lại quần áo, ngồi ở phòng chính nghỉ ngơi chờ kết quả, điện thoại vang lên. Kiều Ánh Hảo tưởng Mã Trần gọi, hỏi cô đi đâu bà đi không muốn để cho họ biết việc cô ở ở bệnh viện cho nên không bắt máy vội mà đi tới nhà vệ sinh trong cùng có vẻ yên tĩnh mới lấy điện thoại kết quả trên màn hình điện thoại hiện d jit đến mấy chữ bác hứa Kiều An Hảo thở ra một hơi bấm nút nghe áp điện thoại di động lên tai mình dịu dàng lễ phép nói một tiếng với người bên kia bác hứa Kiều Kiều con dậy rồi à giọng nói của Hàn Như Sơ nghe mười phần có sức sống. Ngừng một chút lại hỏi: "Gần đây có bệnh gì lắm không?" "Dạ, cũng được ạ." Kiều An Hảo ngừng một chút hỏi: "Anh Gia Mộc gần đây có khỏe không ạ?" "Ừ, Gia Mộc nó rất khỏe, hiện tại đã có thể xuống giường đi lại được, nói chuyện cũng rất trôi chảy, không bao lâu nữa là có thể về nhà nghỉ ngơi rồi." Nhắc tới hình tình hình hồi phục của con trai mình, Hàn Như Sơ lộ chút vui vẻ. Chương 390. Anh thấy em có chỗ nào không tốt? Phần 20. Kiều An Hảo cũng muốn mừng thay cho Hứa Gia Mộc, nhưng lúc này cô chẳng thể nào vui nổi, chỉ có thể miễn cưỡng bản thân lên tinh thần. Trọng rất vui khi anh Gia Mộc tỉnh. Kiều Kiều Hàn Như Sơ sực nhớ đến điều gì, bất chợt gọi tên Kiều An Hạo, dừng lại đôi chút rồi nghiêm túc nói: "Kiều Kiều, trong khoảng thời gian này quả thật là rất cảm ơn cháu, nếu không có cháu giúp đỡ diễn màn kịch hôn nhân này thì không biết sự nghiệp của hai nhà họ Kiều sẽ thành cái bộ dạng gì nữa." "Dạ, không có chi đâu ạ." "Đúng rồi, sao cô lại quên mất, cô và Lục Cẩn Niên sống chung dưới một mái nhà chỉ là một vở diễn." quay mắt kiểu An Hảo khô khốc, cô ngước đầu để ép cho hàng nước mắt trực trào rồi nói: "Bác hứa, đây là điều cháu nên làm, anh Gia Mộc luôn đối tốt với cháu, cháu không thể bỏ mặc anh ấy." "Kiều Kiều, cháu là một cô gái tốt, bác thật sự rất thích cháu." Khi Hàn Như Sơ nói câu này, trong lòng nổi lên một chút cảm giác tội lỗi, mặc cảm tội lỗi vì đã hại chết bảo thai của Kiều An Hảo. Nhưng biết làm sao được, ai bảo cô có thai với Lục Cẩn Nhiên, hơn nữa còn dưới danh nghĩa của Hứa Gia Mộc là vợ chứ. Vì vậy, đứa bé đó không được tồn tại trên đời này. Hàn Như Sơ nhắm mắt, hít sâu một hơi, khi lên tiếng lần nữa thì lại dịu dàng. "Tuy nhiên, Kiều Kiều, đừng ngại, bác sĩ nói qua một tuần nữa Gia Mộc có thể về nhà tĩnh dưỡng." Lúc đó không cần cháu vào lục cần niên đóng kịch nữa. Mấy hôm trước, Lục Cần Niên gọi điện cho bác, hỏi hứa gia mộc lúc nào có thể xuất viện. Có lẽ nó mệt khi phải cùng lúc đóng hai vai rồi, chắc cháu cũng thế phải không? Thật may, hiện tại hai đứa có thể tự do rồi. Hàn Như Sơ còn nói gì nữa, nhưng Kiều An Hảo không nghe được dù chỉ một câu, trong đầu cô chỉ lẩn phần câu nói vừa rồi của bà. Mấy hôm trước Lục Cần Niên gọi điện cho bác, hỏi bác đứa ra mộng lúc nào có thể xuất viện, có lẽ là nó mệt khi phải đóng cùng một lúc hai vai rồi. Cuống họng như bị tắc nghẹn, Kiều An Hạo gắng lắm mới phát ra tiếng ôn hòa nói: "Bác hứa nếu không có chuyện gì, chúng ta nói đến đây thôi, cháu còn chút chuyện nên cúp máy trước." "Ừ, được rồi, Kiều Kiều, cháu phải tự chăm sóc mình cho tốt nhé." ăn xong hết rồi. Cảm ơn bác hứa, tạm biệt bác." Kiều An Hảo cúp điện thoại, đứng rất lâu trong vùng tạm mới đi ra, vốc nước rửa mặt sạch sẽ rồi quay trở về đại sảnh. Đã qua lượt khám của cô, Kiều An Hảo đành cẩn thận đi lấy số sau, chờ đến lượt rồi vào phòng bác sĩ. Kiều An Hảo ngồi xuống ghế theo hướng dẫn của bác sĩ, đưa phiếu pha thiếu khám. Bác sĩ nhận tờ phiếu liền hỏi: đã từng nạo thai. Kiều An Hạo siết chặt, gật nhẹ. Bác sĩ chỉ nhìn vào hình ảnh trên phiếu khám nói với Kiều An Hạo: "Giải phẫu thành công, trong tử cung không tụ máu, thành tử cung không biến dạng, nhưng vẫn nên chú ý nghỉ ngơi, tốt nhất là không nên mang thai trong 6 tháng tới." Hết chương 390. Hết tập 23. Các bạn thân mến, trong thời gian thật sắp tới, nhóm Admin sẽ xây dựng một fanpage để tiện cho các bạn tương tác cùng nhóm Admin và theo dõi các tập mới, các bộ chuyện mới mà nhóm sẽ đọc. Nhóm Admin sẽ dán link fanpage ở dưới phần mô tả video. Mong các bạn sẽ theo dõi và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập sau.